Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thầy đắc căn dặn rồi đem hóa tiền vàng cho Thúy. ba tháng sau, Trung vẫn ở trên chùa hàng ngày cùng thầy ăn chay niệm phật Chỉ có Hiếu là xảy ra chuyện lớn. Đêm hôm đó, do nhậu ngà ngà say, Hiếu đi ra lò gạch để kiểm tra. Hắn leo lên đỉnh lò để xem lửa đã cháy lên đỉnh hay chưa. Vì trong người đã có hơi men, cho nên Hiếu lảo đảo trượt chân và ngã vào trong lò gạch. Hiếu vùng vẫy cố bám vào thành để leo ra ngoài nhưng không kịp. Với sức nóng như vậy, làm từng mảng da của hắn phủ lên căng như là bơm hơi, rồi vỡ ra cháy xèo xèo khét lẹt. Hiếu giấy rủa đầu đớn gào thét trong tuyệt vọng một lúc rồi tắt thở. Hắn bị chính cái lò gạch nhà mình nướng chín, mùi thịt nướng khét lẹt bay tỏa ra cả vùng, kết thúc một cuộc đời độc ác của hắn. Bà cầm trong giấc mơ thấy con trai của mình bị lửa thiêu đốt, Hiếu cố gắng vùng vẫy cố thoát thân mà không được Tiếng gào hết sức đau đớn ngày một nhỏ dần. Khi ngọn lửa ngày càng cháy lớn Tiếng mỡ người xèo xèo cháy thi thoảng lại đổ lẹt đẹt Từng mảng thịt cháy đen rơi xuống đất Để lộ ra những khúc xương và một ít thịt bám trên đó Bà hoảng hốt mà la lớn Có ai không à? Cứu con rồi thôi Nửa đêm bà vừa hét vừa đưa tay lên không trung Như là muốn nắm chặt một vật gì đó để cứu con của mình Bà đứng chết lặng nhìn con trai từ từ bị đám lửa hủy hoại Nước mắt ướt đẫm trên khuôn mặt của bà tuyệt vọng Ông Lương thấy vợ của mình la hét như vậy Thì cố lay bà dậy Bà cầm mở mắt òa khóc Vì biết đó chỉ là một giấc mơ Ông Lương nắm tay của bà liền hỏi Bà mơ thấy ác mộng sao Sao mà la hét dữ vậy hả Bà cầm run rẩy nói với chồng Tôi tôi thấy thằng Hiếu nhà mình nó bị lửa thiêu chết ông ạ Ông Lương thở dài vỗ vai của vợ Thôi, nãy giờ vẫn còn sớm, bà ngủ thêm đi, chỉ là mơ mà thôi. Dù là mơ nhưng bà nghĩ sao nó lại giống thật đến như vậy. Nằm tràn trọng suy nghĩ mãi chẳng ngủ được, bà ngồi dậy đi qua phòng của con trai. Ở trên giường chăn gối nguội lạnh, chứng tỏ rằng Hiếu vẫn chưa về. Tự dưng lòng của bà nóng như lửa đốt, linh tính giấc mơ hồi nãy là điểm xấu. Bà chạy vào trong phòng gọi chồng dậy. mau dậy đi, thằng Hiếu đi đâu cả đêm vẫn chưa về. Ông Lương ngồi dậy cằn nhằn, nhìn lên đồng hồ mới hơn 3 giờ sáng, nhìn sang vợ ông quả trách. Để đâu phải lần đầu tiên nó vắng nhà, có khi nó lại đang say khứt rồi ngủ bờ ngủ bụi cũng nên. Con với chàng cái phiền lòng đến chết. Bà cầm mặc kệ trầm trách, một hai nhất quyết bắt ông đi tìm Hiếu về. Ông trời ngoài miệng vậy thôi, chứ ông có mình Hiếu là con trai. Ông lo cho Hiếu chẳng kém gì vợ của mình. Nhưng đàn ông dù có yêu thương con thì cũng khác với đàn bà Và cách thể hiện cũng không lố bịch như họ Thôi thì chiều vợ ông cũng dậy lấy xe đạp quanh làng để tìm con Sẵn tiện đi tập thể dục cho khỏe Ông Lương đạp xe quanh làng nhưng mấy chỗ mà Hiếu hay ghé thì không có Ông nghĩ cũng lạ Đạp quanh làng vài vòng rồi ông cũng quyết định đi ra lò gạch Từ đó ông thấy xe máy của Hiếu dựng ở đó Đoán chắc là Hiếu say rượu lại nằm đâu đó ở quanh đây ông đi bộ xung quanh để tìm kiếm nhưng không thấy bực mình ông leo lên thang để kiểm tra độ lửa xem như thế nào vừa leo đến đỉnh ngó đầu vào thì ông giữ người xác của hiếu nằm bất động ở trong đó không hiểu sao lò vừa đốt mấy hôm mà lửa lại bén nhanh đến vậy nó lan rộng lên đỉnh lò và thiêu xác của hiếu đỏ ửng như cục than ông gào khóc xém ngã làm mấy người làm giật mình chạy qua xem có chuyện gì ông nắm trả tay vào thang mà lòng đau như cắt mấy người hô hoán để cho mọi người biết đến đây phụ ông một tay ông run rẩy tụt xuống khỏi thang ngã ra bất tỉnh mãi hơn một giờ sau người ta mới đưa được xác của hữu ra ngoài người ta tạt nước kẻ dập lửa cuối cùng cái xác chỉ còn lại một đống đen xì từng khúc thịt giòn tan như là cơm cháy riêng đôi mắt vẫn còn trợn trắng giã chưa nhắm lại ai nhìn thấy cũng khiếp vía bà gầm được người ta báo liền chạy đến quỳ sụp bên xác của con khóc ngất Bà bây giờ mới thấu hiểu những lời của ông thầy nói trước đây là thật. Một chút hối hận đã nhen nhóm trong con người của bà. Giá như, nhưng mà đã quá muộn Ngày đưa tang của Hiếu trời đổ mưa tầm tã có lẽ ông trời đã trừng phạt kẻ độc ác một cách thích đáng. Cả đám tang ông trời cũng như muốn phá. Huyện trôn Hiếu nước mưa ngập càn cả ra ngoài. Bà cầm vẫn quyết định tiến Hiếu đi đúng giờ thể phán, mặc dù bên ngoài trời mưa gió hết ẩm ẩm. Người ta phải hì hục tát nước và căng bạt để cho nước mưa không có chảy xuống. Mãi vài giờ mưa mới ngớt, quan tài của Hiếu được hạ xuống huyệt, giờ đây một con người đang sống bỗng phải nằm lại dưới lòng đất lạnh lẽo. Bà Cẩm nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net